Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Ngoài ý muốn tiến vào Minh Ngọc Sơn Trang Hôm nay lại như vậy đi ra Nhậm Kiệt ngẫm đầu nhìn yêu khí ở xa xa lại ép tới gần một chút và tầm tầm đại trận kia Chính mình đều cảm giác chuyện hôm nay đủ thần kìa Nhưng hắn lại cũng không hối hận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 Bởi vì bọn họ là người đứng bên cạnh hắn, là người sẽ vì mọi quyết định của hắn đi liều chết chiến đấu vũ cảm tiến tới. Chia làm hai đội tạm thời tiến vào trạng thái phòng ngự tùy thời đợi mệnh lệnh của ta. Một câu nói đã đủ rồi, nhậm kiệt khoét tay tất cả thanh âm toàn bộ biến mất. Theo mệnh lệnh của hắn truyền xuống, đồng cùng lập tức bắt đầu điều phối nhân thủ. Mà ánh mắt của Nhậm Kiệt lại lần nữa nhìn về phía chỗ Minh Ngọc Sơn Trang. Giờ khắc này đã không nhìn thấy cảnh tượng ngoài mấy dặm, hiển nhiên đối phương là hoàn toàn khởi động trận pháp. Hơn nữa Nhậm Kiệt phát hiện trên trận pháp cũng có biến hóa càng có một chút pháp lực đang lưu chuyển. Thật ca múa nhạc vô sỉ. Đây là đã cho một số người thần thông cảnh liên thủ chủ trì khống chế trận pháp khởi động.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 Loại người này liền không để ý tới, người thông minh vĩnh viễn sẽ không cùng lại người này dây dưa. Ngọc Nhân Long không nhịn được nói một câu, lập tức lại nghe đám mấy người luôn miệng gật đầu nói phải, không ngừng khen ngợi. Minh Ngọc Sơn Trang chính là thuộc về Minh Ngọc Hoàng Tiều ta. Hôm nay bản gia chủ có miễn tử Ngọc Bài. Bệ hạ khâm thưởng. Dận dắt thuộc hạ gặp nạn nhờ trợ giúp, xin đưa tay trợ giúp.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 Mười lăm sau bản gia chủ sẽ mạnh mẽ tiến vào Minh Ngọc Sơn Trang, các ngươi tự xem rồi làm đi. Nhậm Kiệt nói xong trực tiếp ngồi xuống không lên tiếng nữa. Còn mạnh mẽ tiến vào Sơn, ơ, nơ tê, rang, hắn cho rằng hắn là ai hả? Hoàn toàn không biết hắn đang nói gì. Mười lăm, xem hắn có thể làm ra trò trống gì. Đám người bên trên này vẫn như cũ đang chỉ chỏ nghị luận.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 Sau khi nói với thú bá một câu đã ngồi xuống phía trước linh thú tạo giá đối mặt với Minh Ngọc Sơn Trang